Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vì một nhân loại tốt hơn, vì một thế giới hòa bình, chúng ta trở thành bạn tốt có được hay không hả? Tạ giải hình cứ đang nói với hai nhóc trẻ vậy, hơn nữa là còn nói một cách linh tinh. Quả nhiên hai người đàn ông đều mỉm cười với nàng, nhưng lại nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lùng. Thật là xin lỗi. Em quay lại là muốn nhờ chị đóng kịch giúp em. Hy vọng anh trẻ có thể đồng ý. Ba mẹ của em đã bắt đầu hài nghi. Nếu em không đưa một cô gái về nhà thì bọn họ sẽ rất là phiền phức. Đối phương đã thẳng thắn như vậy Lâm Tư Hoàng cũng không hề cách khí mà trả lời Lần trước nhờ thì chưa gần nhau một lần Bởi vì lần trước Anh chàng yêu cậu cũng không dây dưa nữa Mà biến khỏi cuộc sống của cậu Nhưng ba mẹ cậu thì viễn viễn sẽ là ba mẹ của cậu Hơn nữa chắc chắn sau này sẽ lại hoài tiếp Vấn đề này cậu đã nghĩ đến chưa Tạ dài hình nghe thế vậy Thì cũng hơi sừng sốt Đúng là bạn trai cô nói cũng có phần đúng Cô can bàn là chưa hề nghĩ đến điều này Đúng là bác sĩ thì đều rất là thông minh Trường Trị Uyên kẹp môi rồi mỉm cường nói Anh yên tâm Em cam đoan đây là lần cuối Lần sau em sẽ tìm một cô gái khác thay thế Cho ba mẹ xem mặt Xem như là một cách trai dấu khác vậy Lần này cậu có thể tìm một cô gái khác cũng được Dù sao tôi và gia Hình cũng đã tính đến chuyện kết hôn Thành phận của cô ấy đã không như trước kia nữa rồi Khác là khác thế nào Cô ấy vẫn là chị của em Chúng em vẫn đang rất là tốt đẹp đó thôi Có gì là khác nhau đâu cơ chứ Tạ gia Hình lâm vào tiền thế Tiến thoái lưỡng nan Bạn trai nói cũng đúng, nhưng cũng không thể vì thế mà không để ý tới việc của cậu em. Cậu hận không thể luyện được phân thân đại pháp, để người 10 phần thì 8 phần là không được như ý muốn mà. Nếu như lợi gặt người nhà thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp hay đâu. Không muốn giúp thì cứ nói thẳng một câu, cần gì phải lý do lý trấu nhiều như vậy chứ. Đây được gọi là lớp bất đồng tâm, tôi không thể để cho vợ sắp cưới của mình đi làm con dâu của nhà người khác được. Đổi rồi, đổi rồi nha. Hai người làm phục vụ không dám mang đồ tới đây đó Bình tĩnh một chút đi mà Đừng nóng giận ảnh hưởng tới sức khỏe Thấy tình hình căng thẳng Thì tạ gia hình đành phải đứng ra để hòa giải Lúc này hai người mới chịu ngưng chiến Hừ một tiếng rồi quay mặt đi Không thèm lướt đối phương lấy một cái Nếu như cô không hiểu tính cách của Trí Uyên Thì cũng dễ từng nhầm rằng Hai người đàn ông đang tranh đoạt nặng Nghĩ lại, cô đến tận 25 tuổi Có được một mối tình đầu Đường tình duyên cũng không tốt lắm Trước mắt đúng là một hình ảnh chưa từng có nếu không phải sợ hai người tức giận, cô đúng là muốn đem máy ảnh ra chụp sữa để làm kỷ niệm. Tuy là nghĩ như thế, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo lại mà vẫy vẫy tay. Lúc này phục vụ mới dám đưa đồ uống và đồ tiềm tâm đến, xong thì lập tức chạy đi, chỉ mong nhanh nhanh thoát khỏi sườn khu chiến sự. chắc là hai người khát nước rồi mau uống đi. Cô nói được mấy câu thì miệng cô lưỡi đắng, liền uống một ngụm nước nha, không ngờ lại bị sặc. Lâm Tư Hoàng thấy thế liền vỗ vỗ sau lưng cô, đồng thời lấy khăn giấy cho cô. Em có sao không? Không sao đâu. Cô thà làm cho bản thân chịu khổ một chút cũng không sao cả. Miễn là hai người bạn họ đừng cãi nhau, đừng âm ý nữa. Đây này, món ăn chị thích nhất này. Trường Trị Uyên lấy ra một cái thìa, xúc một miếng bánh cà phê đưa lên miệng của cô. Động tác này đối với hai người bạn họ thấy là rất bình thường. Cô không hề nghĩ ngợi liền nuốt xuống. Nhưng trong mắt của Lâm Tư Hoàng tự hồ ánh lên một cái. Hóa ra em thích ăn món này sao? Để lần sau anh sẽ làm cho em. Thật sao? Anh đúng là nhất mà. Khuôn mặt tuấn tú của Trương Trị Uyên lập tức tối sầm lại. Chị đó, có anh trẻ liền quên mất ngay người em này là em sao? Đâu có đâu, chị cũng muốn giúp em mà. Nhưng mà việc này thì hơi khó. Lần này em bỏ qua cho chị nhé. Cô nói cứ như thế là một người phụ nữ đàng hoàng đang bị ép buộc đi bán thân vậy. Về mặt đáng thương mà cất lời cầu khẩn. Không phải em có một tác giả có tính hay sao? Sau này chị sẽ giúp em đi dục bàn thảo, ép bàn thảo rồi đuổi bàn thảo. Bất kể đối phương có cứng đầu như thế nào Chị cũng cầm đoan không hoán hết một câu đâu Còn cần phải thương hại em Trường Trị Uyên móc ra Phải từ tiền bỏ lên bàn Rồi lên đứng lên rồi đi luôn Trị Uyên à Làm sao mà thái độ lại thay đổi nhanh chóng như vậy Cô định đứng dậy đuổi theo Nhưng lại bị bạn trai cô giữ lại Em không nỡ làm như thế với cậu ta sao Cậu ấy như là em trai em gái của em vậy Em không muốn làm cho cậu ấy buồn Nhìn thấy Trị Uyên đã đi đến cửa rồi Đi nhanh như thế hẳn là không vui Sợ cô có muốn đuổi theo cũng không kịp nữa. Cậu ta cũng đã bước xuống cầu thang rồi. nhưng đợi em có bé bỏng như thế nào thì cũng sẽ lớn lên cả thôi. Sợ mai muộn thì cậu ta cũng phần phải đối mặt với chính mình. Nhưng cậu ấy rất là tốt với em. Việc anh và em có thể đến với nhau thì công của cậu ấy là lớn nhất. Em làm như thế chẳng phải là trọng khắc khiến bạn hay sao? dài hình à, em hãy nghe anh nói đây. Ánh mắt cậu ta nhìn em không giống như là nhìn một người chỉ. Có một số người đồng tính vì gặp quá nhiều áp lực. Cố gắng thay đổi mình để trở thành có thể yêu một người khác giới. Cho nên muốn em hỗ trợ mà không chịu tìm một cô gái khác mà không có tình cảm. Là nghiêm trọng như thế sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net